Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên diệt Ta trở thành tiên nhân Tập 64 của tác giả dinh Tiểu dinh nhóm dịch Thánh thiên tiên việt qua dòng đọc Hoàng dinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 500 Danh phận Lý mộ không tin Giảng Nguyễn Thiên Quân thật sự lợi hại như vậy Chỉ là cách không Dán xuống một phân thần liền có thể khiến cho Thôi Minh bước qua một đại cảnh giới cho dù gã nhìn thật là cảnh giới thiếu sáu nhưng mà tất nhiên không bằng cảnh giới thiếu sáu thật sự. Thượng Quan Ly nhìn Lý Mộ môi giật giật, bỗng nhiên không biết nói cái gì. Sống chết trước mắt, hắn thế mà còn tiếc một lá bùa. Nàng thật muốn tiến vào trong lòng của Lý Mộ xem trong lòng quán rốt cuộc nghĩ như thế nào. Lý Mộ đi đến trước người của Thượng Quan Ly nói: "Các người nghĩ một lát đi để ta thử hắn." Thượng Quan Ly mặt lộ vẻ mờ mịt. Thôi minh giờ phút này đã là cảnh giới thứ sáu, pháp bảo của Lý Mộ có lợi hại nữa cũng chỉ là cảnh giới thứ tư, trên lệch hai đại cảnh giới là không có thể bù lại rồi. Nhưng ngay sau đó, năng liền phát hiện ra khí tức trên người của Lý Mộ cũng đang tiếp tục kéo lên. Thần thông sơ kỳ, thần thông trung kỳ, thần thông đỉnh phong tạo hóa sơ kỳ, tạo hóa trung kỳ. Khí tức trên người của hắn cuối cùng ổn định ở tạo hóa trung kỳ so với Thượng Quan Ly mạnh hơn chúng. Thượng Quan Ly sững sờ nhìn Lý Mộ, giờ khắc này trên người khoáng như có một hư ảnh trọng điệp. Đó là hư ảnh một vị nữ tử, Lý Mộ hai tay kết ấn, trong lòng mặt niệm: "Thiên địa vô cực, kiên khôn tá pháp, pháp vô tâm sinh, sinh sinh bất tức, thải ức thiên tôn cấp cấp như luật lệnh." Thanh quyền kiếm hóa thành ngàn vàng báu kiếm, chém về phía Thôi Minh. Thôi Minh nâng hai tay Quanh thân thể xuất hiện một màn hào quang màu vàng. bỗng kiếm rơi trên màn hào quang, ung ung tan dở. Một đạo kiếm quang cuối cùng hạ xuống. Trên cái màn hào quang kia cũng che kính vết rạn trực tiếp dở ra. Lý mộ biến ảo thủ ấn một lần mặc niệm. Kiền khôn vô cực, phong lôi thủ mệnh, long chiến du giả, thập phương câu diệt. Thái ất thiên tôn, cấp cấp như luật lệnh. Một chữ lệnh cuối cùng hạ xuống bên cạnh của thôi minh bỗng nhiên phong lôi mãnh liệt gió mạnh màu xanh xét màu tím mang thân thể của lôi minh bao dày thân thể tổng để dương lui lại xét này làm da đầu người ta phát tê gió màu xanh kia tựa như là khắc chế hồn thể nguyên thần chỉ tên gần một chút nguyên thần quy tựa như là sắp bị thổ tan. y dùng ánh mắt kinh sợ nhìn lý mộ khó trách thôi minh đã ngã trong tay người này hắn nhìn chỉ là cảnh giới thứ tư Nhưng mà vô luận là phù luật pháp bảo hay là thần thông đạo thuật đều làm cho người ta không thể tưởng tượng. Cho dù là cường giả cảnh giới thứ năm đỉnh phong gặp hắn cũng không có kiếm được lợi ích gì. Một lát sau phong đôi tan đi, thôi minh quần áo tả tơi, tóc rối tung, trên người tràn đầy với cháy đen, khí tức so với vừa rồi yếu hơn rất nhiều. Gã dùng ánh mắt bao hàm sát ý nhìn lý mộ âm trầm nói, Người chơi đủ rồi! Bây giờ tới phiên ta chứ Hai tay của gã biến ảo thủ ấn Thậm chí kéo ra tàn ảnh Nhảy mắt sau hướng Lý Mộ Nhẹ nhàng chỉ một cái Trong hư không Lực lượng thiên địa kịch liệt dao động Một ngón tay thật lớn Nhanh chóng ngưng tụ thành Chỉ hướng Lý Mộ cùng Chỉ Thượng quan Ly Ngón tay nặng nề hạ xuống Theo đó mang đến là một sự áp bách cường đại Lý Mộ cùng Chỉ Thượng quan Ly Bị ngón tay này tập trung Không thể thoát đi Thủ ấn trên tay của Lý Mộ lại biến quá, mặc niệm câu thứ ba của trảm yêu hộ thần chú. Phục quả thiên dương, hàng định thiên nhất, thiên địa quyền hoàng, âm dương diệu pháp, thái ất thiên tôn cấp cấp như luật lệnh. Âm dương song ngư xuất hiện ở đỉnh đào quán, hình thành một tấm thái cực đồ thật lớn. Ngón tay đó rơi trên thái cực đồ, chưa có dâng lên một chút gần sóng nào, đã bị thái cực đồ trực tiếp cắn nuốt Thiên la duy dõng, địa di ma la. Tuệ kiếm xuất sao, trảm yêu tru tinh, thái ất thiên tôn cấp cấp như luật lệnh. Pháp quyết trên tay của Lý Bộ biến hóa một lần cuối cùng, lực lượng thiên địa nồng đậm ở trước người của hắn ngưng tụ ra một thanh kiếm hư ảo. Sau khi mà kiếm này xuất hiện, nhảy mắt đã biến mất, lấy tốc độ khó có thể lý giải từ ngực của Thôn Minh xuyên qua. Sắc mặt của Tổng Đế Dương tái nhợt vô cùng, thanh kiếm hư ảo kia khiến cho y từ đáy lòng sinh ra cực độ sợ hãi, Y có thể tưởng tượng, kiếm này nếu là từ trong cơ thể xuyên qua, từ nay về sau, dưới trướng U Minh Thánh Quân, chỉ còn lại có bát điện nghiêm la. Bị thành kiếm hư ảo kia xuyên qua, thân thể của thô minh cũng chưa có gì biến hóa Nhưng khí tức của gã từ cảnh giới thứ 6 sơ kỳ trực tiếp ngã trở về cảnh giới thứ 5. Cùng lúc đó, loại khí chất kia trên người của gã cũng đã biến mất không thấy. Lý mộ đã không cảm thụ được khí tức của dạng Nguyễn Thiên Quân nữa. Hắn phủi phủi tay, nhìn Thôi Minh gian nan bò dậy, thản nhiên mở miệng. "Chỉ có vậy thôi sao? Sau khi phân thần của dạng quyển Thiên Quân đã bị diệt, nguyên thần Thôi Minh một lần nữa tiếp quản thân thể, gã gian nan từ trên mặt đất bò dậy, lỗ máu trên người đang trào ra máu tươi. Gã lúc này quần áo tả tơi, tóc rối tung, gương mặt dũng túng tú khác thường hiện ra từng nét nhăn, nhìn qua già đi không chỉ là 10 tuổi." Gã dùng tuổi thọ của mình quyết tế mới đổi lấy cơ hội một đạo phân thành của dạng Nguyễn Thiên Quân buông xuống. Trả giá là tuổi thọ của gã tổn hại ít nhất 10 năm, tu vi ngã xuống đến cảnh dây thứ tư. Nhưng dù vậy, gã vẫn đã thua. Luận bùa chú pháp bảo gã không có bằng lý mộ. Luận đấu pháp gã vẫn không bằng. Lý mộ vừa rồi thi triển cái đạo thuộc cường đại, ngay cả phân thần của dạng Nguyễn Thiên Quân cũng chưa thể chạy thoát. Thượng Quan Ly cùng với hai cao thủ nội vệ vốn đã làm tốt chuẩn bị phải chết rồi, lại trơ mắt nhìn Lý Mộ một chiêu thức mang thôi mình thực lực tăng giọt đánh trở về nguyên hình. Trong giờ một khắc đồng hồ ngắn ngủn, các nàng trải qua từ tuyệt vọng đến tràn ngập hy vọng, lại đến tuyệt vọng, lại ở trong cái bóng đêm cực độ nghênh đón ánh sáng cuối cùng. Sau sự yên tĩnh ngắn ngủi, một bóng người áo bào đen bộc phát ra một đám sương mù đen cấp tốc đi xa. Muốn chạy sao? Lý mộ nhìn phương hướng của Tổng Đê Dương biến mất. Ngay sau đó bóng người đã biến mất tại chỗ. Một khắc đồng hồ sau, bóng người của Lý mộ nhẹ nhàng trở lại chỗ ban đầu. Thượng quan Ly cùng với cao thủ nội vệ kia mang thôi mình trói lại. Thượng Quang Ly đi tới dùng ánh mắt phức tạp nhìn Lý mộ hỏi. Tổng Đê Dương đâu? Lý mộ dương tay trong lòng bàn tay lơ lửng một đám hồn lực tinh thuần. Tô Hòa! Thật ra sớm ngày có thể hoàn toàn thức tỉnh, chẳng qua luôn ở trong quan tài băng củng cố tu viên. Chương 501 Danh Phận Tô Hòa đã dùng nửa năm thời gian luyện quá hồn lực của thiên nguyện thượng nhân, sau đó hấp thu hồn lực của những quỷ vật kia. Dưới dược lực của tạo quá đan thúc dục, lúc mà từ trong quan tài băng kia thức tỉnh, thế mà trực tiếp tiến vào u hồn trung kỳ. Nàng lập tức nhập vào Lý Mộ liên cung cấp cho Lý Mộ một thực lực tạo hóa trung kỳ. Điều này làm cho hắn có thể thi triển đầy đủ 4 tầng trảm yêu hộ thân quyết cùng với 6 chữ đầu của cửu tự chân ngôn. Mặc dù không có dùng phù lực cùng với pháp bảo cũng có thể địch lại cảnh giới thứ sáu sơ kỳ. Phân thần của dạng quyển thiên quân mượn dùng thân thể của Thôi Minh cũng không thể phát huy thực lực thật sự của cảnh giới thứ sáu, chém giết không khó. Về phần Tống Đế Dương Y chỉ là u hồn hậu kỳ Giải quyết càng thêm đơn giản Thượng quan Ly nhìn hồn lực của Tống Đế Dương Trong tay của Lý Mộ vẻ mặt càng thêm phức tạp Nàng không ngờ dưới trướng mình Sẽ có ma tông nằm dùng Cũng không ngờ Thôi Minh còn có con bài Chưa lật lợi hại như vậy Nếu không phải là Lý Mộ kịp thời chạy tới Các nàng lần này nhất định Toàn quân bị diệt rồi Tô Hòa từ trong thân thể của Lý Mộ Đi ra Lý Mộ mang hồn lực của Tống Đế Dương cho nàng, lại nhìn Thôi Minh một cái nói, Thôi Minh, bây giờ, ngay nơi này, tô tỷ tỷ muốn xử trí thế nào, thì xử trí thế đó đi. Thượng Quan Ly lúc này mới rõ, Lý Mộ vừa mới có thể chém giết phân thần của dạng Nguyễn tiên quân, hẳn là bởi vì nữ quỷ trước mắt này. Mặt của nàng có vẻ do dự, nghĩ nghĩ, cuối cùng nói, Thôi Minh là ma tông nằm dùng, nhất định biết rất nhiều bí mật của ma tông, Có thể để cho chúng ta mang hắn về thành đô trước Sau khi mà xu hồn đối với gã Lại để cho cô nương tùy ý xử trí được không Thôi mình cũng đã thấy được Thôi Hòa quỳ trên mặt đất cầu sinh Thôi Hòa Trước kia ta là ta không đúng Xem trên phần của chúng ta từng có hôn ước Nàng nạt tha cho ta tô Hòa nhìn Thôi Minh Ánh mắt bình tĩnh không một chút gợn sóng nào Nàng không có giống sợ phụ nhân Nhìn thấy Thôi Minh điên cuồng như vậy trong mắt thậm chí ngay cái thù hận cũng không có nàng chỉ nhìn thôi minh một cái liền rời đi tầm mắt thản nhiên nói người này tùy các ngươi xử trí đi bộ dáng của tôi minh khóc lóc quả mất quyền não thượng quan ly dứt khoát phong ấn nguyên thần của gã bên tai của lý mộ rút cuộc thanh tịnh hơn rất nhiều hắn lấy ra cái linh đoa kia sau khi mình đưa vào pháp lực truyền âm nói bệ hạ thần đã hội họp với thượng quan thống lĩnh Thôi Minh cũng đã bị bắt rồi, bệ hạ không cần lo lắng. Rất nhanh, trong linh loa truyền đến Thanh Năm. Người với Ali không bị thương chứ? Lý Mộ nói, cảm tạ bệ hạ đã quan tâm, Thượng quan thống lĩnh bị một chút vết thương nhẹ, nhưng mà không đáng ngại. Lý Mộ thấy Thượng Quang Ly nhìn linh loa kia, đưa nói cho nàng nói. Người, nói với bệ hạ đi. Thượng quan Ly cầm linh loa đi đến một bên. Lý Mộ nhìn Tô Hòa hỏi, tỷ Không muốn tự tay báo thù sao? Lý mộ khi mà vừa quen biết Tô Hòa... Nàng hận đối với Thôi Minh... Không kém gì sợ phu nhân... Nhưng mà bây giờ... Hắn từ trên người của Tô Hòa... Không cảm thụ được chút hận ý nào... Tô Hòa thản nhiên nói... Dù sao hắn nhất định phải chết... Cần gì phải u quế tay của ta? Lý mộ nhìn nàng... Như có điều ngộ ra... Nàng không phải là tha cho Thôi Minh... Mà là tha cho chính mình... Nàng giống với sợ phu nhân... Đều có thù sâu đối với thôi mình Nhưng mà trong mắt sở phu nhân chỉ có thù hận Nếu mang nữ nhân so sánh với nước sở phu nhân chính là một đầm nước chết Không chút sinh khí Tô Hòa là suối núi vui vẻ vĩnh viễn tràn ngập sinh cơ cùng sức sống So sánh với một đầm nước chết Lý Mộ vẫn là càng thích suối núi hoạt bát hơn Tô Hòa có thể từ trong thù hận đi ra Hẳn rất là vui mừng Ký ức của nàng còn dừng lại Trên việc đại chiến diêu yêu tên cây kia Sao đã bị một đám quỷ vật dây công Lý mộ vừa rồi Đã nói cho nàng chuyện đã xảy ra sau đó Nhưng mà nàng có một số việc muốn hỏi Nàng nhìn về phía lý mộ hỏi Cô ấy đâu Lý mộ biết nàng hỏi là ai Sau khi mà tỷ ngủ sai Ta đã thả cô ấy đi rồi Nếu không phải là cô ấy ngăn trở những quỷ vật kia một lát Chỉ sợ ta không còn được gặp lại tỷ nữa ánh mắt của Tô Hòa có một chút phức tạp Nàng từng cho rằng nữ thì đáy nước sinh ra linh trí của mình sẽ là kẻ địch cả đời của nàng. Nhưng mà sau khi cô ấy phá trần mà ra, nàng từ trên thân thể cô ấy lại chỉ cảm nhận được thân cận quyết mạch tương thông. Bởi vì các nàng vốn chính là một thể mà. Lúc này thượng quan ly đi tới đưa linh đoà cho lý mộ nói cảm ơn. Lý mộ nhận lấy linh đoà xua tay nói khát khí cái gì đều ra người một nhà. Thôi minh và ta cũng có thù lớn. Cho dù không có các ngươi ta cũng sẽ giết hắn. Tô Hòa nhìn Lý Mộ hỏi, Đệ với Thôi Minh có thù lớn gì? Lý Mộ ngẩng ra một phen, Sau đó bật mạng nói, Tỷ không có lương tâm, Ta cùng với Thôi Minh có thể có thù lớn gì? Còn không phải là gì tỷ sao? Tô Hòa lườm hắn nói, Ta là quỷ, dũng không có tâm. Lý Mộ ngoài miệng cho tới bây giờ, Chưa từng chiếm tiện nghi Tô Hòa, Cũng không có đấu võ mồm với nàng ta chỉ là dặn dò thượng quan ly trong nội vệ hắn là còn có một mỹ tông nằm dùng người phải nhắc nhở bệ hạ chuyện thu minh bị bắt tạm thời đừng có để lộ ra để tránh rút dây động rừng phân thần của dạng nguyễn thiên quân bị chém giết khẳng định cũng đã biết thu minh bị bắt rồi có lẽ sẽ nhắc nhở mỹ tông nằm dùng từ giờ trở đi phải theo dõi cho chặt nội vệ cùng tất cả nhân vật đáng ngờ ở trong triều thượng quan ly gật gật đầu nói ta đã biết Lý Mộ lại hỏi, các ngươi về thần đô như thế nào? Tống Đế Dương đã chết, Thôi Minh cũng đã bị bắt, Ma Tông hẳn sẽ không từng bỏ ý đồ đâu, có thể mai phục ở trên đường. Thượng Quang Ly nói, bệ hạ sẽ phái người đến hộ Tống chúng ta. Sau đó, nàng ý thức được cái gì hỏi, ngươi không có theo chúng ta cùng nhau trở về sao? Lý Mộ lắc đầu nói, ta là đến nghỉ ngơi, chỉ là thuận tiện đến xem ngươi nơi này có gì ngoài y môn hay không? Bây giờ sự tình đã được giải quyết, không có việc gì của ta nữa, các ngươi có thể trở về Bắc quận hoặc là quận dân trung trước chờ Bệ hạ phái người hộ tống đi. Lý Mộ trên danh nghĩa là thủ hạ của Thượng quan Ly, nhưng mà ra lệnh đối với nàng, Thượng quan Ly không nói gì. Hắn dùng thực lực chứng minh, chỉ có nghe lời hắn, các nàng mới có thể vượt qua các loại hiểm cảnh. Thượng quan Ly cùng ba nội vệ một đã bị thương nặng, hai bị thương nhẹ. Lý Mộ hộ tống các nàng trở về quận thành Bắc quận, an trí cho bọn họ ở quận nhà, sau đó mới cùng Tô Hòa tới một chỗ thôn trang ngoài quyền Dương Khâu. chương 502, Cái chết của Thôi Minh Tô Hòa đứng trước một cái chỗ phòng ốc sụp xuống đầu thôn, nghĩ chân thật lâu. Một chỗ cửa gỗ cách dách, có một lão giả đi ra, nghi hoặc nhìn Lý Mộ hỏi Thiệu niên làng, các ngươi từ đâu đến vậy? Ở nơi đây làm cái gì? Lý mộ chỉ vào phòng ốc sụp xuống đó hỏi, Lão nhân gia người trước kia ở nơi này đâu rồi? Chết rồi, đều chết hết rồi. Lão nhân già lắc đầu nói, Từ sau khi mà tiểu quả mất tích, vừa tới 2 năm, cha mẹ cô ấy cũng đã đi rồi. Chà, cũng trôi qua gần 20 năm rồi, cũng không biết tiểu họa còn sống không nữa. Lý mộ nhìn tố quả bên cạnh một cái lại hỏi, Lão nhân già, bọn họ chôn ở đâu vậy? Lão nhân này chưa trực tiếp trả lời mà nhìn Lý Mộ hỏi thiếu niên làng, ngươi là người nào hỏi thăm chuyện này làm gì vậy? Lý Mộ nói ta là thân thích nhà này mà. Lão nhân nghi hoặc đánh giá Lý Mộ cùng với Tô Hòa dài lần lúc này mới chỉ chỉ cách đó không xa nói. Đó, ở ngay bên kia còn có lão nhân tự tay chôn đó. Nhìn Lý Mộ cùng Tô Hòa đi qua lão đưa tay gãi gãi cái đầu đã không còn mấy cọng tóc kinh ngạc nói. Ồ, Cô nương này nhìn quen mắt, từng thấy ở đâu rồi. Tô gia thôn, cánh đồng đầu thôn. Tô quà quỳ gối trước mộ phần lẻ loài hợp tán, không nói một lời. Lý mộ cũng không có nói gì, yên lặng nhổ cỏ dại trên phần mộ. tu quà chết, thuộc loại bất ngờ. Nàng trước khi chết có quán khí rất sâu, cho nên có thể biến thành âm linh. Nhưng mà cha mẹ của nàng là tử dông bình thường, đó là hồn phi phát tán thật sự. Sau khi nhổ cỏ mộ xong, Hắn không có quấy nhiễu tô quà, một lần nữa trở lại đầu thôn gõ gõ cửa gỗ. Lão nhân kia một lần nữa đi ra hỏi, thiếu niên lang còn có chuyện gì? Lý mộ từ trong lòng lấy ra mấy tầng ngân phiếu đưa cho lão nhân nói, tôi là thân thích của người nhà này, đa tạ lão nhân già an tán cho bọn họ, tiền này ông cứ nhận lấy, coi như là chúng tôi cảm tạ. Lão nhân ngẩn ra tiếp nhận ngân phiếu, khi mà lấy lại tinh thần, Thiếu niên lang trước mắt đã đi xa rồi Lão cúi đầu Nhìn nhìn ngân phiếu trong tay Vẫn có một chút khó có thể tin Dụi dụi mắt lại nhìn Mới ý thức được đây thật sự là ngân phiếu Mỗi tấm một trăm lượng Lão sống cả một đời chưa có từng thấy nhiều tiền như vậy Lại nhớ tới cái bộ dáng cô nương kia Lão bỗng nhiên nhớ tới cái gì Cả người rung lên một cái Dỗ dàng hướng trong phòng chạy tới Vừa chạy vừa nói Ô bà nó ơi máu ra đây đi Tôi vừa rồi, đã nhìn như là gặp quỷ vậy. Bà, mau, mau đến xem, tôi cầm trên tay có phải là minh phiếu hay không? Đi ra khỏi tù cha thùng, cảm xúc của Tô Hòa đã rõ ràng tốt lên. Lý mộ hỏi, tỷ kế tiếp tính toán gì không? Tô Hòa lắc đầu nói, chưa có nghĩ ra. Lý mộ nghĩ nghĩ, mở miệng nói, Bằng không, tỷ theo ta, đi thần đô đi. Hai chúng ta liên thủ, động quyền cũng không sợ đâu. Ta ở thần đô có một tòa nhà rất lớn, Tỷ có thể chọn một sân Tô Hòa lường hắn nói ta một thân là nữ nhân Trẻ tuổi như vậy chưa có xuất giá Không có danh không phận đi theo đệ Tính là cái gì Lý mộ nghĩ đến lời của nàng vừa nói Tỷ vừa rồi nói Tỷ là quỷ không phải là người Hơn nữa tỷ nơi nào trẻ tuổi Nhiệt độ xung quanh Đột nhiên hạ xuống Trên mặt Lý mộ bỗng nhiên lộ ra một nụ cười Sáng lạng nói Tô tỷ tỷ nơi nào mà trẻ tuổi Trẻ tuổi là hình dung nữ tử sau 18 tuổi kìa, tỷ trong lòng của ta, vĩnh nhiên 18 tuổi. Đối với nữ nhân mà nói, qua tuổi 18, cái tuổi đó là cấm kỵ, vĩnh nhiên không thể nhắc tới. Tô Hòa thật ra không có sự phức tạp này. Nàng lúc chết 18, từ lúc đó về sau, sinh mệnh sẽ vĩnh nhiên dừng ở hình ảnh 18 tuổi. Nói từ trên trình độ nào đó, qua một ngàn năm, một dạng năm, nàng vẫn như cũ là 18 tuổi. Nguyện Dương Khâu, ở nhà cũ huyện Thành, Lý Mộ cùng cha hai người ăn một bữa lẩu, nàng tâm tâm niệm niệm rất lâu. Tô Hòa chưa có trực tiếp đáp ứng hắn, ba tháng sau sẽ theo hắn đi thành đô, nhưng mà cũng chưa có từ chối. Nàng mang trong lòng ải náy đối với cha mẹ đã mất, muốn ở lại đây thủ mộ cho bọn họ một tháng. 20 năm qua, Tô Hòa kẹt ở dịnh Bích Thủy, thế hội sâu nhất, trừ hận thù chính là cô độc. Trước kia thường xuyên trách Lý Mộ không có đi bầu bạn với nàng. Lý Mộ dứt khoát mang hai nữ quỷ một lớn một nhỏ thả ra làm bạn với nàng. Mấy ngày nay, Tô Hòa hiển nhiên được bị nghẹn hỏng rồi. Lý Mộ cùng chị nàng trong hai ngày ăn lẩu ba lần. Ngày thứ ba, Mai Đại Nhân cùng chị Thượng quan Ly đến huyện Dương Khâu. Cùng đi với các nàng còn có binh bộ tả Thị Lan. Hắn lần này là phụ mệnh của nữ hoàng, hỗ tống đám người Thượng Quang Ly trở về thành Đô. Cường giả cảnh giới thứ sáu trong triều, phần nhiều là nguyên lão trọng thần Nội vệ của nữ hoàng, thời gian xây dựng quá ngắn, cũng chưa có cường giả cảnh giới thứ sáu trở lên. Triều đình thật ra có cung phụng ti, trong đó không ít tán tu cường giả triều đình từ các nơi mời chào. Nhưng mà lần hành động này hình như là tuyệt mật, xuất phát từ an toàn, nữ hoàng dẫn phái binh bộ tạ thì lan đến. Binh bộ cùng thư diện bạch lộc xưa nay đều là tuyệt đối trung lập không có đề cập tranh đấu triều định. Các tướng lĩnh ở biên quận thủ vệ của biên cảnh Đại Chu an toàn. Cho dù là bên trong Đại Chu thay đổi triều đại, bọn họ cũng sẽ tuyệt không có đưa quân về. Hoàng nhiên binh bộ thì trung với quân chủ đương đại. Một lần này, bọn họ đi hướng cho Anh Châu để mà điều tra. Đi ngang qua quận Dân Trung, còn gặp sở phu nhân tìm kiếm cái đám người thượng quan ly. Đây là lần đầu tiên Tô Hòa cùng sở phu nhân gặp mặt. Lý mộ có một chút lo lắng Các nàng xảy ra xung đột gì Lặng lẽ chú ý Dài lần phương hướng của ai người Thấy các nàng tựa như không có ý đánh nhau Mới dần dần yên tâm Ở trong góc sân Sở phu nhân nhìn Tô Hòa Ái nái nói Tô cô nương xin lỗi Ta khi đó chỉ biết ngươi bất ngờ mất tích Không có biết ngươi đã bị thôn minh cái tên cầm thú đó làm hại Tô Hòa khẽ lắc đầu nói Ngươi cũng đã bị thôn minh làm hại không cần phải xin lỗi với ta. Sở phu nhân nhẹ nhàng thở ra nói, ta còn cần phải cảm ơn ngươi, nếu không phải là ngươi, ta sợ sớm đã hồn phi phát tán rồi, cũng không có khả năng có cơ hội tự mình báo thù đâu. Tu Hòa kinh ngạc hỏi, sao lại nói vậy? Sở phu nhân nói, lúc trước ở Bắc quận, ta vì báo thù đã trở thành quỷ tướng dưới trướng của sở Giang Dương, sau suýt nữa phạm vào sai lầm lớn, Dũng sẽ giết chết ở trong tay của Lý Đại Nhân. Lý Đại Nhân biết được thù của ta cùng với Thôi Minh mới tha cho ta một mạng, mang ta đến thần đô, tìm kiếm cơ hội, chỉ ra và xác nhận Thôi Minh, báo thù cho người năm đó. Tô Hòa nhìn Lý Mộ cách đó không xa, ánh mắt lưu chuyển. Việc này Lý Mộ chưa từng nói cho nàng biết. chương 503, Cái chết của Thôi Minh Nàng chỉ biết Thôi Minh là ma tông nằm dùng bị triều đình Đại Chu đủ giết, cũng không biết ở trước cái việc này còn có nhiều khúc chiếc như vậy. Về chuyện của Thôi Minh, nàng không có nói kỹ với Lý Mộ, chỉ từng đề cập hai lần. Khi mà Lý Mộ mang nàng từ trong giấc ngủ sai và đánh thức, Thôi Minh đã ở trước mắt của nàng, chỉ chờ nàng tự tài báo thù thôi. Rất hiển nhiên, Lý Mộ chưa từng hỏi nàng, nhưng mà vẫn luôn mang việc này nhớ trong lòng. Nàng về sau, nhìn sở phu nhân hỏi, trong đó rốt cuộc, đã xảy ra cái chuyện gì? Lý Mộ không có nhìn phương hướng tu hòa cùng sở tu nhân, bởi vì hắn đã bị ánh mắt Mai Đại Nhân nhìn chăm chăm có một chút dựng tóc gáy Mai Đại Nhân đánh giá hắn từ trên xuống dưới, cuối cùng nhịn không được hỏi: người làm sao vậy? Lý Mộ giả ngu nói làm cái gì? Mai Đại Nhân nói: bớt giả ngu với ta đi, người một tiểu tu cảnh giới thứ tư. Làm sao mà chiến thắng Tô Minh bị nhập vào cảnh giới thứ sáu? Lý Mộ nhìn thoáng qua phương hướng Tô Hòa nói Đây đều là công lao của Tô Tỷ Tỷ Nếu không có Tỷ ấy nhập vào ta phân thần của dạng Nguyễn Thiên Quân một ngón tay có thể nghiền ta chết rồi Mai Đại Nhân Lý Kháng nói Bớt đi Cô ấy cũng chỉ là cảnh giới thứ năm. Ngươi cho rằng trên lệch một cảnh giới lớn là dễ dàng bù lại sao? Lý Mộ nghĩ nghĩ nói Thật ra Thôi Minh sau khi bị nhập vào Chỉ là trên khí thế mạnh một chút Trên thực tế không có lợi hại như vậy Pháp lực của Tô tỷ tỷ Lại thêm sư phụ của ta dạy ta đạo thuật Đánh bại hắn không có gì kỳ quái Mai Đại Nhân nhìn hắn Sư phụ lão tử của Lý Mộ Rốt cuộc có tồn tại hay không vậy Còn không có nhất định Lý do này căn bản không có sức thuyết phục gì Nhưng mà nàng không có tiện hỏi nữa Lúc này binh bộ Thị Lan nói Thôi Minh ở đâu chậm thì sinh biến tránh ma tông mật báo bản quan su hồn trước đổ rắn sau đó lập tức truyền tin về thần đô bắt được nằm dùng ở trong triều khi mà thượng quan ly các nàng ở quận nhà dưỡng thương vì tránh cho chuyện ngoài ý muốn thôi minh đã bị phong ấn nguyên thần tạm thời bị lý mộ thu ở trong hồ thiên công gian chỉ cần hắn và tu hòa bên nhau sau khi mà hai người hợp thể ma tòng mặc dù có phái ra nhân vật cấp trưởng lão Cũng đừng có nghĩ mang thôi minh về. Lý mộ, phật tài, Thôi minh, liên tư trong hồ thiên không gian lăn ra. Lúc ở thần đô, gã còn là trung thư Thị Lan, đương triều phò mã, không có chứng cứ đầy đủ, không tiện su hồn đối với gã. Cho dù là thôi minh có nguyện ý, triều đình cũng phải chọn dùng thủ đoạn su hồn ôn hòa. Nhưng mà loại thủ đoạn đó, bởi vì quá mức ôn hòa, hiệu quả cũng rất là bình thường, không thể cam đoan kết quả su hồn. Còn có một loại thủ đoạn bạo lực xui hồn có thể mạnh mẽ đọc lấy ký ức người khác không có bất cứ phương thức nào có thể giấu giếm nhưng mà loại thủ đoạn bạo lực này đối với nguyên thần thương tổn cực lớn hơn nữa không thể khôi phục nếu chỉ là vì hoài nghi sử dụng cái loại thủ đoạn xui hồn này nếu chỉ là vì hoài nghi liên sử dụng loại thủ đoạn xui hồn này đối với quan viên trong triều như vậy trật tự của triều đình đại chu sẽ hoàn toàn sụp đổ Nhưng mà đối với Thôi Minh bây giờ, không có nhiều hạn chế như vậy. Gã đã không còn là quan to tứ phẩm, cũng không phải là phò mã một triệu. Gã giống phải chết. Ở trước khi chết, cho dù mang gã xu thành cái đồ điên ngốc, cũng không có ai có ý kiến. Binh bộ Tạ Thị Lan nhìn Thôi Minh đang hôn mê, dương tài đặt trên đầu của gã. Bàn tay của hắn nổi lên một đợt ánh sáng trắng, dần dần... Thân thể của tôi mình bắt đầu vô ý thức run rẩy sắc mặt của gã dữ tận, cái trán nổi gần xanh, mạch máu mắp mấy như là con dung, hiển nhiên đang thừa nhận sự thống khổ thật lớn. Một lát sau, binh bộ tả tỳ lan thu hồi tài, mặt mũi âm trầm nói, Nội vệ trong mai lang trúc cút tứ vệ, trừ nữ tử kia đã bị bọn ngươi bắt giữ, còn có bốn người bị thôi minh mê hoặc trở thành gián điệp mị tông. Mai đại nhân cả kinh nói, Hả? Trong mai vệ cũng có nằm dùng sao? Binh bộ tả Thị Lan gật đầu nói. Đây chỉ là một mình thôi minh mê hoặc Trong triều đình của Đại Chu còn không biết cất giấu bao nhiêu thám tử của Ma Tông. Thông qua su hộp đối với thôi minh chỉ tìm được có bốn người. Số lượng không nhiều nhưng mà cũng không ra ngoài lý mộ đoan trước. Ma Tông nằm dùng một khi bị triều đình phát hiện chỉ còn con được chết. Bởi vậy bọn họ đối với thân phận nằm dùng tuyệt đối giữ bí mật. Vì cam đoan thân phận của bọn họ không lộ ra, dưới đại đa số tình huống, giữa nằm dùng cùng chỉ nằm dùng không quen nhau. Tuyến dưới cùng tuyến trên thường thường chỉ có thể liên hệ một tuyến, giữa tuyến khác nhau cũng không biết thân phận nằm dùng phía dưới của đối phương. Loại hình thức này khiến cho mặc dù là triều đình phát hiện một tên nằm dùng, cũng không có cách nào mà truy theo nguồn gốc tìm được càng nhiều nằm dùng hơn nữa. Nhưng mà loại hình thức này cũng có một chỗ thiếu hụt trí mạng. Điều này làm Lý Mộ nhớ tới vô gian đạo. Nếu là tuyến trên chết, chỉ sợ thân phần của tuyến dưới dính diện cũng sẽ không có bại lộ. Đừng nói là triều đình, ngay cả Mỹ Tông cũng không biết. Bọn họ ở trong triều còn có một vị nằm dùng như vậy. Cái này tồn tại một loại khả năng. Nếu mà kẻ nằm dùng đổi ý hoặc là phát hiện ở triều đình thăng nhanh hơn, chỉ cần xử lý cái tuyến trên thì có thể hoàn toàn tẩy trắng thân phận rồi, lắc mình biến hóa trở thành lương dân của Đại Chu thậm chí trọng thần trong triều đương nhiên chỗ tốt của liên hệ một tuyến cũng là rõ ràng triều đình đã bắt được thôi minh người quan trọng như vậy cũng chỉ có thể giải quyết mấy cái tên nhân vật râu ria trong nội vệ đối với Mỹ Tông mà nói cũng không có tổn thất bao nhiêu Mai Đại Nhân mặt mũi âm trầm nói lúc trước bệ hạ vừa mới đăng cơ chúng ta đã xây dựng nội vệ quá mức sơ sẩy rồi Lần này trở về thần đô Nhất định phải mang nội vệ thành tẩy một ven triệt để Nàng nhìn Lý Mộ hỏi Ngươi thật sự Không có trở về cùng chúng ta sao Lý Mộ lắc đầu nói Ta cũng bận rộn hơn nửa năm rồi Dù sao cũng phải để cho ta xin nghỉ chứ Ở bên người nhà chứ Mai đại nhân Dũng muốn nói Bệ hạ cũng cần người bảo bản mà Phóng mắt thần đô Thậm chí toàn bộ đại chu Có thể làm bạn với bệ hạ Cũng chỉ có hắn thôi Nhưng mà nàng không thể nói rõ Chỉ có thể nói Dưới trướng của bệ hạ Ngươi có thể sử dụng không nhiều Ngươi cố gắng sớm trở về một chút đi Lý mộ gật đầu nói Được ta biết rồi Sau đó hắn nhìn thoáng qua thôi mình Đã bị bạo lực sưu hồn ngất đi hỏi Sử trí gã thế nào đây Sở phu nhân Từ bên cạnh đi tới hỏi Có thể bàn hắn giao cho ta không Mai đại nhân cùng với thượng quan ly Liết nhau gật gật đầu Chương 504 Giang danh Ma Tông Thôi Minh đã vô dụng Mang cả về thần đô cũng chỉ là cô đường chết Hắn từng là trọng thần của triều đình Phò mã một quốc gia Mang cả về thần đô xử phạt Để cho mọi người đều biết Mặt mũi triều đình cũng có một chút không nhìn được Sợ phu nhân Mang theo Thôi Minh đã ngất đi Tới thư phòng cũ của Lý Bộ Đóng lại cửa phòng Người, ngươi muốn làm cái gì Ngươi, ngươi đừng qua đây nha Dần nhiệt Trước kia đều là lỗi của ta. Ta xin nàng tha cho ta. Tha. Trong phòng. Truyền đến âm thanh kinh sợ cực điểm của thôi mình. Ngay từ đầu. Gã có thể nói ra lời đầy đủ. Đến về sau. Chỉ còn lại có một tiếng. Lại một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thượng quan Ly cùng với Mai Đại Nhân. Quyết đoán tạm thời che lại thính giác. Lý Mộ nghe tiếng kêu thảm thiết trong phòng. run mình một cái. Không một chút do dự. Đóng cửa thính thức. Sau một lát. Sở phu nhân mặt không cảm xúc từ trong phòng đi ra. Trong phòng tất cả như cũ tựa như cái gì cũng chưa có thay đổi. Nhưng mà Thôi Minh vừa rồi đã bị nàng mang vào, lái hoàn toàn biến mất. Trong lòng của Lý Mộ thở dài, tòa nhà này về sau sợ là không thể an tâm ở nữa. Đáng tiếc nhà cũ của hắn. Thôi Minh rốt cuộc nhận báo ứng đáng có. Nhân quả tuần hoàng báo ứng khó chịu. Sở phu nhân bởi hắn mà chết gã cuối cùng cũng chết trong tay của nàng, có lẽ trong miệng sở phu nhân rồi. 20 năm qua, sở phu nhân vì thu hận mà sống. Lúc này cái thù lớn được báo, nàng ngược lại có một chút mê man. Mai Đại Nhân nghĩ nghỉ hỏi, phu nhân về sau có tính toán gì không? Sở phu nhân lắc đầu nói, ta không biết nữa. Mai Đại Nhân nói, phu nhân nếu không có chỗ đi có thể theo chúng ta trở về thần lô nếu người đồng ý trở thành nội vệ về sau triều đình có thể cung cấp tài nguyên cho người tu hành lần này sự kiện nằm dùng bại lộ nội vệ tổn thất công nhỏ đặc biệt là kẻ nằm dùng ma tông cạnh giới thứ năm kia ở trong nội vệ không có cảnh giới thứ sáu tồn tại đã thuộc loại lực lượng trung kiên rồi đối với nội vệ mà nói là một tổn thất thật lớn sở phu nhân thực lực đủ thân gia trong sạch là đối tượng mời chào thích hợp nhất Sở phu nhân hiển nhiên có một chút do dự Ánh mắt nhìn Lý Mộ Lý Mộ nói Đây là việc của bản thân ngươi Ngươi tự quyết định đi Sở phu nhân suy nghĩ một lát gật đầu nói Ta đồng ý Nàng có thể báo mối thù lớn này Phải cảm tạ hai người Một người là Lý Mộ Một người khác là Nữ Hoàng Lý Mộ không có cần nàng ở bên cạnh Nàng chỉ có thể làm chút chuyện cho Nữ Hoàng Để báo ân đức Dưới binh bộ tả Thị Lan hộ Tống Đoàn người của Mai Đại Nhân cùng Thượng Quang Ly rất nhanh đã rời khỏi. Lý Mộ nằm trên ghế đá trong sân, thở dài một hơi nói, rốt cuộc kết thúc rồi. Việc thôi minh, hắn đã vướng bận mấy tháng, hôm nay rốt cuộc đều đã kết thúc. Thù lớn của Tô Hòa đã báo, bản thân cũng từ dịnh bích thủy thoát về hoàn toàn khôi phục tự do, lại giải hòa cùng nữ thi kia. Lý Mộ lập tức giải quyết xong mấy cái tâm sự, cả người cũng trở nên thoải mái. Hắn nằm trên ghế đá, có một đôi bàn tay đặt lên bờ vai của hắn, nhẹ nhàng xoa bóp. Bên trái, bên trái đi, sang trái một chút nữa, à đúng đúng, chính là chỗ đó. Lại sang phải một chút, quá quá rồi quá rồi, trở về một chút đi. Lý Mộ thoải mái nhắm mắt, sau đó mới ý thức được, giảng giảng và Tiểu Bạch đều không có ở đây, ai là người đang bóp vai cho hắn? Hắn lập tức mở mắt, Tô Hòa mỉm cười nhìn hắn hỏi: Sao? Thoải mái không? Lý mộ đứng lên dỗ dàng nói Ta! Ta không biết là tỷ Hắn vừa mới đứng lên Đã bị Tô Hòa đè xuống Nàng đưa tay đặt trên da của Lý mộ nói Đệ đã giúp ta báo được thù lớn Coi như là ta đang báo đáp để đi Lý mộ khoát tay nói Chúng ta quan hệ thế nào? Nói cái gì mà báo đáp không báo đáp? Tô Hòa hỏi Chúng ta quan hệ gì? Lý mộ nghĩ nghĩ nói Tỷ từng cứu mạng của ta, ta từng cứu mạng của tỷ, chúng ta sinh tử chi giao, không phải tỷ đệ, hơn hẳn tỷ đệ luôn. Tô Hòa nói, ồ, chỉ là tỷ đệ sao, lúc mở dịnh bích thủy, đệ từng gọi ta là nương tử đó. Lý Mộ vội vàng giải thích, đó, đó là hiểu lầm thôi, hiểu lầm, ta có thể thề, ta đối với tỷ chưa từng có loại tâm tư đó. Vừa dứt lời, hắn liền biến sắc, cầm lấy tay của nàng nói, Ây, ấy nhẹ nhẹ nhẹ một chút đáo đáo tu hòa sạch thăng lời nói để để thối nào có tỷ tỷ hầu hạ để để đổi đệ bóp cho ta đi nữ nhân thật sự là biến sắc mặt như dở sắc một cái điểm này tu hòa và liễu hàm yên không khác gì nhau lý mộ ở nhà cũ thêm nửa ngày lên chuẩn bị trở về bạch dân sơn tu hòa muốn thủ mộ cho cha mẹ tạm thời sẽ ở đây. Lý mộ chuẩn bị đợi trước khi mà về thành đô, trở lại để hỏi nàng một chút. Sau khi mà lý mộ rời khỏi, Tô Hòa đứng ở cửa, nhìn bóng lưng của hắn biến mất. Trên mặt mất đi ngã ngớn, cùng quạt bá khi có mặt của lý mộ. Nàng khe khẽ thở dài, phiền muộn nói. Ta nếu sinh muộn hai mươi năm, thì tốt bao nhiêu chứ? Hai nữ quỷ một lớn một nhỏ đứng ở cửa, tiểu nữ nhịn không được hỏi Tô Hòa. Tỷ tỷ... Tỉ gì sao không mang lời Ở trong lòng mà nói cho hắn đi Tô Hòa xoa đầu của nàng nói Người và quỷ chẳng có chung đường Mũi về sau sẽ hiểu thôi Nàng xoay người Đi vào trong sân Trong miệng nhẹ nhàng hát ca dao vô danh Ta sinh chàng chưa sinh Chàng sinh ta đã già Ta cách chàng chân trời Chàng cách ta gốc biển Lý Mộ về tới Bạch Dân Sơn Biết được Liễu Hà Miên còn chưa có xuất quan Ngọc chân tử cách siêu thoát chỉ có một bước Bà mang theo Liễu Hàm Yên cùng nhau bế quan Đối với Liễu Hào Yên có lợi cực lớn Nàng có thể sớm một ngày thăng cấp tạo quá Lý Mộ có thể sớm một ngày cùng nàng song túc song phi Không có nàng, Lý Mộ giết khoát cũng bế quan ở Bạch Dân Phong Hắn từ chỗ của hàng triết Mượn đến một quyển bách khoa toàn thư phù lục Lý Mộ cũng hiểu được không ít phù lục Nhưng mà đều là phù lục cơ sở Những phù lục cơ sở này chỉ chiếm cứ không đến một phần trăm chủng loại phù lục của phù lục phái. Trừ bộ phận nhỏ phù lục quý giá, đại đa số phù lục của phù lục phái đều là công khai. Bọn họ không có lo lắng người ngoài học trộm Ngược lại, vô luận là tổ đình phù lục phái hay là các nhánh lớn đều hy vọng phù lục phái có thể phát dương quan đại. Người hiểu được phù lục đạo tự nhiên càng nhiều càng tốt. Phù lục phái, linh trận phái, đàn định phái, so sánh với Nam Tông, Bắc Tông, Quyền Tông, lịch sử càng lâu đời. Đều thuộc loại kiếm đi nét bút nghiêng, ở ngoài thần thông đại đạo tìm lỗi tắc khác. Bởi vậy, cũng càng thêm chú trọng phe phái truyền thừa. Chương 505, Giang danh Ma Tông Thần thông đạo Pháp, đại đa số tu hành giả đều có thể học tập, nhưng mà phù lục, luyện đàn, trận pháp chi đạo... Thì đối với thiên phú có yêu cầu càng cao hơn Phù lục cùng với luyện đang đặc biệt khó khăn Hầu như là toàn bộ tu hành giả đều có thể đủ nhập môn Nhưng mà nếu muốn tiến thêm một bước Trở thành phù đạo, đang đạo đại sư Thì không có dễ dàng Nữ hoàng, tài sản phong phú cỡ nào Nhưng mà cũng chỉ có thể cho lý mộ Phù lục thiên giai bình thường Giới tu hành trước mắt Phù lục thiên giai trung phẩm trở lên Chỉ có phù lục phái mới có thể chế tác Luôn từ liễu hàm yên Cùng với nữ hoàng nơi này Thu hoạch phù lục Không khỏi có hiệp nghi ăn cơm mềm rồi Lý mộ là nam nhân Trong lòng tự trọng Không cho phép hắn luôn dựa vào nữ nhân Trước mắt vừa lúc có thời gian rảnh rỗi Có thể ở phù lục phái Nghiên cứu phù lục di đạo thêm một chút Về sau hắn có thể tự mình vẽ ra Trên bạch dân phòng Lý mộ bế quan nghiên cứu phù lục U đô quỷ dật Trên một ngọn núi vĩnh cửu bị màn đêm bao phủ. Trong một cung điện quỷ khí âm trầm, một bóng đen vừa mới chấm dứt bế quang. Nhìn một cái đèn hồng ở trong cung điện, giận dữ hét lớn. Rốt cuộc là ai? Ai để giết tống đế dương? Bị bản quân bắt được, nhất định phải mang người rút hồn luyện phách. Mấy quỷ tướng ở trong điện dưới khí tức cường đại áp bách rung lên bần bật. Sở gian dương vừa mới chết không đến một năm tổng đê dương lại gặp độc thủ trong thời gian ngắn ngủn thập điện diêm la dưới trướng của thánh quân chỉ còn lại có 8 điện về sau dứt khoát gọi là bát điện diêm la đi bóng đèn đó phóng lên cao rất nhanh đã biến mất trong trời đêm vô tận dạng yêu quốc đông nam thập dạng Đại sơn đông nam yêu quốc tiếp giáp với tây bắc của đại chu thập dạng Đại sơn dắt ngang qua yêu quốc cùng với đại chu nối liền sinh châu cùng tổ châu Dạng yêu quốc cũng không phải như đại chu Mà là một quốc gia chỉnh thể thống nhất Yêu quốc đàn yêu các cứ Cảnh nội sinh châu Yêu quốc to nhỏ không có dưới 100 cái Yêu quốc có lớn có nhỏ Đại yêu quốc Hùng cứ một phương Tiểu yêu quốc dựa vào đại yêu quốc mà sinh tồn Yêu đô của một yêu quốc nào đó Trong hoàng cung Một người trung niên Bộ dáng cực kỳ anh tuấn Đi ra khỏi căn phòng bí mật dưới lòng đất Ngoài căn phòng bí mật Bao gồm các yêu quốc yêu dương kia ở trong Mọi người đồng loạt quỳ xuống Cao giọng nói Tham kiến thiên quân Người trung niên anh tuấn kia thẳng nhiên nói Thôi mình đã chết Nam nữ quỳ ở ngoài căn phòng bí mật Bộ dạng điều tuấn Mỹ dị thường Có một nam tử trong đó Chấn động nói Thiên quân đã dán xuống một đạo phân thần giúp hắn Hắn sao có thể ngã xuống chứ Chẳng lẽ Trung Quốc phải ra cường giả thượng tam cảnh người trung niên phát bất tài trên bầu trời hiện ra một hình ảnh trong hình ảnh trên người Thôi Minh có bảy lỗ máu hiển nhiên đã bị phân thần của thiên quân chiếm cứ thân thể đối diện hắn là một người trẻ tuổi bộ dáng tuấn tú người trẻ tuổi liên tiếp thi triển bốn loại thần thông pháp thuật uy lực vô cùng như là bẻ gãy nghiền nát chém giết một đạo phân thần kia của thiên quân nơi đây sau khi bị yên tĩnh ngắn mũi liền biến thành đầy tiếng xôn xao Người này là ai? Lại có thần thông như vậy chứ? Có thể dễ dàng chém giết phân thần của thiên quân như vậy. hẳn nhất định là cảnh giới thứ sáu rồi. Nhưng mà sao có thể cảnh giới thứ sáu trẻ tuổi vậy? Người này thần thông cũng đã đáng sợ. Dưới cảnh giới thứ sáu gặp hắn chỉ có con đường chết thôi. Một màn thiên quân phân thần đã bị chém giết kia. Thật sự là đã dọa mọi người. Thôi mình đã bị phân thần thiên quân nhập vào. Có thực lực vô hạn tiếp cận cạnh với thứ sáu Lại bị người này dùng một bộ chiêu thức thành thông liên tục giết chết Đổi làm bất luận kẻ nào ở trong bọn họ chống lại hắn Cũng chỉ có con đường chết thôi Trong đám người, Nguyễn Cơ khó có thể tin Nhìn lý mộ trong hình ảnh Nếu một lần trước, hắn triển lộ ra thực lực trên hình ảnh Chỉ sợ nàng căn bản không có sống đến hôm nay rồi Dạng Nguyễn Thiên Quân nhìn bọn họ hỏi Các người biết người này là ai không? Nguyễn Cơ đi lên phía trước nói, phụ thần, hắn tên là Lý Mộ, là quan viên của Đại Chu, lần trước hắn thiếu chút nữa đã bắt giữ con đó. Lý Mộ hả? Dạng Nguyễn Thiên Quân thẳng nhiên nói, nếu là mặc kệ hắn trưởng thành, nhất định sẽ trở thành tai quả lớn trong lòng của Ma Tông. Truyền lệnh của ta, ai có thể giết người này, có thể đạt được một món trọng bảo của bản tôn, tự tài luyện chế. Nghe được lời này, trong mắt của mọi người hiện ra một tia nóng bỏng. Thiên quân có tu di cảnh giới thứ bảy có thể đạt được trọng bảo hắn tự tai luyện chế, rất dễ dàng liền có thể khiến cho thực lực bản thân tăng gấp bội, thậm chí tự dưng có thêm một mạng. Nhưng mà vừa nghĩ đến, lý bộ kia thần thông đạo Pháp khủng bố, bọn họ như một gáo nước lạnh vô dao đầu, nháy mắt, cái gì cũng không muốn nữa. dạng Nguyễn Thiên quân nhìn Nguyễn Cơ nói một đạo phân thần đó đã bị quỷ, di phụ cần bế quan một đoạn thời gian Nguyễn Tông cùng chỉ Mị Tông tạm thời giao cho người quản lý Nếu mà gặp chuyện quan trọng Ngươi có thể tự bàn bạc với các trưởng lão Nguyễn Cơ không người nói Xin dân Thân thể của dạng Nguyễn Thiên Quân tự dưng biến mất Nguyễn Cơ ngẩng đầu Nhìn mọi người nói Truyền tin các Tông Nếu ai có thể bắt được lý mộ kia Thiên Quân sẽ trọng thưởng À đúng rồi Nói cho bọn họ chỉ cần sống không cần chết Mọi người dân dạ lưu ra Quyển cơ dung dậy hai cái sợi roi trong tay, nghiến ràng nói, Ngươi, tốt nhất là nên cầu nguyện đi, đừng có rơi vào trong tay của ta. Ma đạo Mười Tông tuy không phải là một chỉnh thể, nhưng mà hiềm khích với nhau rất ít. Thời điểm hợp tác chiếm đa số, giữa các tông đều có phương thức truyền tin đặc thụ. Ngắn ngủng có mấy ngày, diệt Quyển Tông cùng Diệp Mỹ Tông ra sức treo giải thưởng một tên quan viên tên là Lý Mộ đã truyền khắp Ma đạo Mười Tông trọng thưởng của thiên quân đối với bọn họ có sức hấp dẫn vô cùng trong lúc nhất thời vô số người đều bắt đầu hỏi thăm lý mộ này rốt cuộc là người nào bạch dân phòng đêm dài yên tĩnh lý mộ quanh chân ngồi trên giường liên tiếp hát xì dài cái đoán là có người nhớ hắn rồi người sẽ ở phân nửa đêm nhớ hắn chỉ có một vị thôi bắc quận cùng thành đô khoảng cách xa như vậy từ sau khi mảng rời khỏi thành đô Nữ hoàng không thể thông qua thuộc đi vào giấc mộng, buổi tối mỗi ngày đi gặp hắn. Vì thế, hắn cầm lấy linh đoà, sau khi mà dùng pháp lực thúc đẩy, truyền âm nói. Bệ hạ, ngủ chưa? Giống với Lý Mộ đoán, nữ hoàng làm chó độc thân, không có cuộc sống về đêm, đến bây giờ còn chưa ngủ. Thật ra, lúc mà Lý Mộ ở thành Đô, cuộc sống về đêm nàng vẫn là có. Cuộc sống về đêm của nàng chính là chạy vào trong mơ của Lý Mộ cùng với hắn chơi cờ, dạy hắn tu hành. Sau khi mình Lý Mộ rời khỏi thành đô, nàng buổi tối liên hoàn toàn không có chuyện để làm nữa. Chương 506: Gặp lại chuông Đạo. Lý Mộ cảm thấy nữ hoàng nếu muốn ban một cái thưởng, thần tử tốt nhất đại chu, phần thưởng này chỉ có thể là hắn. Lúc hắn nghỉ ngơi cũng không có quên làm việc cho nàng, cứu thượng quan ly, bắt sống thôi mình, xong xuôi công việc còn muốn quan tâm việc riêng của nữ hoàng. Lo lắng nàng một mình, buổi tối cô đọc tịch mịch, còn cố ý gọi ốc biển ân cần thăm hỏi. Trong lúc nói chuyện phím cùng với nữ hoàng, Lý Mộ biết được, trong khoảng thời gian này hắn rời khỏi, thần đô đã xảy ra không ít chuyện. Trong đó lớn nhất, tự nhiên là Mai Đại Nhân, thân tẩy đối với nội vệ trừ dài tên ma tông nằm dùng, bị tìm ra xử quyết. Nội vệ còn trải qua một lần thài máu lớn, Nữ hoàng lúc vừa mới đăng cơ, trừ ngôi dị hoàng đế, cái gì cũng không có. Toàn bộ triều đình đều bị đảng mới đảng cũ khống chế. Nội vệ thành lập là nàng đang nuôi trồng lực lượng thuộc về mình. Nhưng mà bởi vì khi đó, nội vệ thành lập gấp gáp, dẫn tới ngưng rong hỗn tạp. Nội vệ tổ chất so le không có đồng đều Mấy năm qua, vị trí nữ hoàng sau khi mà củng cố, mấy vấn đề này cũng dần dần bại lộ ra. Nhưng mà nội vệ nhân số vốn đã không nhiều, sau lần thanh tẩy này, nhân thủ rõ ràng không đủ. Chịu dài tên ma tông nằm dùng kia cảnh báo, Mai Đại Nhân cùng với Thượng quan Ly, sau khi mà trở về, tình nguyện nhân thủ không đủ, cũng không có muốn thật giả lẫn lộn. Lỡ đâu bị kẻ hữu tâm nhân cơ hội thẩm thấu sẽ mang đến phiền tối hơn nữa cho sau này. Một lần này, nếu không phải là lý mộ trùng hợp muốn về Bắc quận, Cái đám người thượng quan ly chỉ sợ toàn quân bị diệt, thậm chí sẽ đáp vào càng nhiều cường giả hơn của triều đình. Tán gẫu xong cái chuyện thần đô, nữ hoàng đột nhiên hỏi, khẩu huyết của ngươi lần trước dạy trẩm còn có dạy cho người khác hay không? Cái này lý mộ không biết, vì sao mà toàn bộ nữ nhân đều để ý vấn đề này vậy? Các nàng cũng không phải là lâm đại ngọc, khẩu huyết không phải là món đồ, khẩu huyết đã dạy người khác. Chẳng lẽ không thể dạy cho các nàng? Lý mộ cuối cùng gật đầu nói. Có. Nữ hoàng trăm mặt một lát hỏi. Còn có ai? Lý mộ thành thật nói. Trừ bệ hạ con có vợ chưa cứ cô thần. Cùng với một tiểu nha đầu ở bên người của nàng. Con có tiểu bạch. Con có một người bạn của thần. Nữ hoàng trăm mặt một lát mới hỏi. Người bạn kia của ngươi là nam hay là nữ? Tin được không? Lý Mộ gật đầu nói, nàng là nữ tử, là một trong những người thần tín nhiệm nhất, cũng là người đầu tiên trừ thần biết được khẩu quyết này. Nữ Hoàng nhắc nhở hắn, những ngày gần đây, trẫm phát hiện khẩu quyết này tự như không có đơn giản như vậy, tốt nhất đừng có dễ dàng truyền ra ngoài. Câu này sớm ở lúc Lý Mộ mang thành tâm quyết dạy cho Lý Thanh, nàng đã nói cho hắn rồi. Thành tâm quyết tuy không có lực công kích gì. Nhưng mà trong lòng lý mộ, nó không thể nghi ngờ là khẩu quyết phụ trợ mạnh nhất. Tâm thần bất định có thể dùng nó thanh tâm ngưng thần. Thân hãm ảo cảnh có thể dùng nó phá chướng trừ quyển. Nó có thể lúc bị nhiếp hồn làm cho người ta giữ tỉnh táo. Cũng có thể ở lúc dễ bùa, lòng không tạp niệm. Thứ trước có thể thâu thiên quán nhật, dàn thao lẫn lộn. Tác dụng của thiếu sau càng thêm nghịch thiên, nó có thể tăng lên xác suất thành công khắc phù lục cao cấp có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian giá bùa cùng với tài liệu dẻ bùa thời gian tương tự chỉ có thể giết một lá bùa thiên giai dùng thành tâm quyết có thể giết ra 10 tấm tài liệu tương tự vốn cần lãng phí chính phần mới có thể chế thành một lá bùa bây giờ có lẽ một phần không cần phải lãng phí lý mộ rõ hơn bất cứ ai khác lúc đấu pháp nếu trên người có phù lục cấp cao dùng không hết có thể tạo thành bóng ma tâm lý lớn bao nhiêu cho đối thủ. Có thể nói một cái thanh tâm quyết có thể khiến phù luật phái trở thành đứng đầu của đạo môn. Trong đó có quá nhiều quan hệ lợi hại, bởi vậy mà Lý Thanh mới nhắc nhở hắn, khẩu quyết này tốt nhất đừng có lộ ra ngoài. Tỉnh đêm này, Lý Bộ dạy đều là người một nhà, vô luận Liễu hàm yên, giảng giảng hay là tiểu bạch. Lý Bộ hy vọng các nàng có nhiều thêm con bài chưa có lật. Để có thể bảo vệ bản thân Đổ dáng mà nói So sánh gian toàn của các nàng Đạo môn đệ nhất là tông nào phái nào Hắn chẳng hề quan tâm Liễu Hàm Yên là vợ chưa cưới của hắn Giảng giảng là nha đầu của hồi môn Tiểu Bạch cũng sẽ theo hắn cả đời Về phần Lý Thanh Nàng trong lập của Lý Mộ Có địa vị không thể thay thế Tính đi tính lại Chỉ có nữ hoàng là người ngoài thôi Lý Mộ nghĩ nghĩ nói Khẩu quyết này là sư phụ truyền cho ta, không có cho truyền ra ngoài. Ta ngoại lệ truyền cho bệ hạ, hy vọng bệ hạ đừng có ngoại truyền nữa. Thần đô, trong cung trường nhạc, trên mặt của du vũ lộ ra một nét khó chịu. Khẩu quyết này hắn truyền cho nhiều người như vậy, các nàng cũng không tính là ngoại lệ. Sao đến chỗ của nàng chính là ngoại lệ ngoại truyền? Thiệt thoại cho nàng, đổ giá tốt như vậy, ban cho nhiều thứ như vậy, ngay cả tạo hóa đan quý giá cũng cho hắn gặp được cống phẩm gì tốt cũng sẽ để lại một phần cho hắn cột chế tác mệnh phù cho hắn kết quả nàng thấy mà chỉ là một người ngoài ngoại lệ sao điều này làm cho nàng cảm thấy một mảng thật lòng trao nhầm đối diện không có truyền đến bất cứ âm thanh nào nữa khiến cho lý mộ có một chút cảnh giác thời gian mà nữ hoàng tự hỏi bình thường ở một đến ba hơi thở, vừa qua ba hơi thở chính là tạm dừng không bình thường rốt cuộc Là chuyện gì khiến cho nàng sinh ra tạm dừng không bình thường? Lúc này đêm đã quy khoát, trong cung cũng không dám có người đến quấy rầy nàng. Nói cách khác, tạo thành nàng tạm dừng không bình thường, rất có khả năng là bản thân của Lý Mộ. Chẳng lẽ lời của hắn vừa rồi nói không đúng sao? Trong đầu của Lý Mộ nhanh chóng chuyển động, lập tức ý thức được, hắn đã phạm vào một sai lầm trí mạng. Nữ hoàng là một người cực độ thiếu tình yêu, nếu là yêu nàng một phần, Nàng sẽ trả 10 phần Nhưng nếu để cho nàng cảm giác được không yêu Thương tổn đối với nàng Cũng là gấp mấy lần người thương Mình mới rồi đã nói Rất có khả năng đã làm cho nàng cảm thấy Là một người ngoài sao Trong đầu của Lý Mộ Niệm nhanh chóng dẫn chuyển Trong nhảy mắt suy nghĩ vô số loại phương pháp Để mà giải thích xin lỗi Lại điều đã bị hắn nhảy mắt phủ quyết Tất cả giải thích và xin lỗi Đều là bù lại sau chuyện Sau đó bù lại, dính diễn đều là không có khả năng khiến cho một đoạn quan hệ trở lại lúc trước. Lý mộ quyết định thật nhanh, điều chỉnh cảm xúc, từ từ thở dài nói. Bệ hạ nghe được lời thần mới rồi nói, có phải hay không cảm thấy là thần không mang bệ hạ coi là người một nhà, cảm thấy thật lòng trao nhầm đối với thần sao. chu vũ rõ ràng ngẩn ra một phen lời của Lý mộ chỉ thẳng ý tưởng chân thật trong lòng của nàng. Chương 507, người và chuông trao đổi. Môi của nàng giật giật, đang muốn mở miệng, lý mộ chưa có cho nàng cơ hội. Hắn thở dài một tiếng nói, thần chỉ là nói một câu đối với bệ hạ, bệ hạ liền có thể có loại cảm giác này. Một lần trước, bệ hạ đối với thần là xa cách như vậy, vô tình như vậy, so với câu này của thần, tổn thương người ta một ngàn lần, một dạng lần, bệ hạ bây giờ hẳn là biết. Một lần đó, thần đau lòng cỡ nào được chứ? Lật lại cái chuyện cũ để mà trả đũa. Đây là một chiêu lý mộ từ trên thân một số nữ nhân nào đó của đời sau học được. Vừa rồi khi mà cùng đường, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, phúc chí tâm linh không hề nghĩ ngợi liền dùng ra. Một chiêu này cực kỳ tinh diệu, dưới tình huống mình không có chiếm lý, thông qua lật lại chuyện cũ thêm trả đũa có thể nháy mắt đảo khách thành chủ biến bị động thành chủ động. Đối với Liễu Hàm Yên và Tô Hòa, người tính như vậy, dùng một chiêu này, đương nhiên là ngại mình chết không đủ nhanh. Nhưng mà đối phó với nữ hoàng, giấy trắng về tình cảm này, đây quá thật là vũ khí sắc bén. Quả nhiên, sau khi mình Lý Mộ mở miệng như thế, nữ hoàng không có đề cập tới chuyện vừa rồi, thanh năm ngược lại có một chút bối rối nói, Sự tình lần trước là trầm không đúng, sao mà ngươi còn nhớ vậy? Thấy một chiêu này hữu hiệu, Lý Mộ rèn sắt khi còn nóng. Thần sao có khả năng quên, đó là quỷ quốc lớn nhất thần đời này phải chịu đó. Thần bây giờ nhớ lại, vẫn nỗi lòng khó yên Hôm nay chỉ nói tới đây đi, thần ngủ trước nha, bệ hạ ngủ ngon. Dứt lời, Lý Mộ buông ốc biển, thở dài một hơi. Tuy là vừa rồi, hắn như là một bạn gái điêu hoa không có giảng đạo lý, nhưng mà khiến nữ hoàng cảm thấy Lý Mộ bị xa cách chung Quy tốt hơn Khiến cho nàng cảm thấy chính nàng bị xa cách Dù sao Hắn chịu quỷ khuất Hò hét chút là ổn thôi Nữ hoàng nếu mà chịu quỷ khuất Lý mộ ít nhiều phải thêm mấy roi rồi Còn không có nhất định có thể khiến cho nàng không chú ý nữa Cung trường nhạc Chu Vũ nằm trên giường Trằn trọc khó ngủ Trong lòng của nàng cho dự Cần đợi Lý mộ trở lại thành Đô Dứt khoát mang cái đoạn ký ức này Của hắn tiêu trừ hay không trên bạch dân phòng tối nay hữu kinh vô hiểm lý mộ ngủ trên quây giường của liễu hàm yên rất nhanh tiến vào mộng đẹp trong mơ hắn là gặp nữ hoàng nữ hoàng vẻ mặt lo lắng nhìn hắn nói hải phi chuyện này thật là lỗi của trọng người nghe trọng giải thích đi lý mộ bịch cài lắc đầu nói ta không có nghe ta không muốn nghe nữa trong phòng lý mộ từ trên giường giật bắn người ôm mặt của mình vô tận quản sợ nói không sáng sớm lý mộ thức dậy ở giữa các đỉnh núi của bạch dân sơn giải sầu gần đây tinh thần quán tựa như xuất hiện một chút vấn đề điều này làm cho lý mộ rất lo lắng hắn đường đường là nam nhi bảy thước sao có thể gặp cái loại giấc mơ cổ quái này hắn cẩn thận suy nghĩ rất nhanh phát hiện chủ vấn đề đêm qua hắn đã dùng phương pháp lôi chuyện cũ trả đũa đối phó với nữ hoàng căn bản không phải là thủ đoạn một nam nhân nên dùng. Bản thân của hắn mang mình coi thành bạn trai điêu hoa của nữ hoàng. Cũng đừng có quán giận buổi tối, sẽ có giấc mơ như vậy. Về sao không thể đối với nữ hoàng như vậy nữa? Phạm là người bình thường giảng một chút đạo lý, cần một chút thể diện đều không có làm ra được loại chuyện này. Còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ giấc mơ như vậy, dĩ diễn sẽ không chấm dứt. Bạch Dân Sơn, phong cảnh rất tốt, lý mộ, dạo mát một chút trong lòng kinh sợ dần dần tán đi. Bất trì bất giác, hắn liền đi đến cái đỉnh núi chính Lúc này, chính là thời gian bài tập vũ sáng của đệ tử đỉnh núi 9. Gần 100 đệ tử, khoanh chân ngồi trên quảng trường trước đào cung đỉnh núi chính nhắm mắt điều tức. Ở đỉnh đầu của bọn họ, một cái chuông khổng lồ lơ lửng ở đó, không thả mà có tiết cấu, phát ra những tiếng chuông ngân Ở dưới tiếng chuông kỳ ảo này, Tạp niệm trong lòng của đệ tử bị gột rửa hết. Trong quảng trường, các đệ tử tĩnh tâm tu hành. Trên không của quảng trường, tiên hạt bày múa, mây trắng lượng lợ, tất cả hài hòa như vậy. Nhảy mắt tiếp theo, một tiếng chu đạo gian lên, đột nhiên tăng lên vô số lạnh. Mấy con tiên hạt bày múa, phát ra một tiếng kinh hô, từ không trung rơi xuống thẳng tắp Dưới tiếng chuông này, đệ tử phù lục phái ở trên quảng trường, ai cũng sắc mặt ứng hồng. Trong cơ thể pháp lực cuồn cuộn, tu vi thấp một chút, càng trực tiếp ngắt đi. Trước quảng trường, Lý Mộ sửng sợ nhìn chuông đạo kia lập tức nói, Ôi trời, thật là ngại quá, đi nhầm chỗ rồi, ta đi ngay, đi ngay mà. Bởi vì ác mộng không có thể tưởng tượng đêm qua, buổi sáng hôm nay, Lý Mộ luôn lo lắng vấn đề tâm lý của hắn. Dẫn tới, hắn đã hoàn toàn quên tổ đình phù lục phái ở trên đỉnh núi cao nhất của Bạch Dân Sơn, có một cái chuông có thù an dạng lý mộ kết thù với cái chuông đạo này chỉ thuộc loại ngoài ý muốn hắn căn bản không biết cái chuông này có thể cảm ứng được đạo thuộc lần đầu tiên đã giáng xuống thế giới này sau đó bởi vì đạo đức kinh phản ứng quá độ ở trên thân của chuông xuất hiện vết rạn thật sâu nhưng mặc kệ thế nào chuông đạo là gì hắn mà nức dẫn tới cho đến bây giờ nó thấy mình là chạy thôi Lý mộ vừa rồi đã hiển nhiên dọa đến nó, một cái tiếng cuối cùng kia nghe đã không đúng rồi. Tiên hạt bay múa trên bầu trời đã bị tiếng chuông này chấn động ngay ngóc. Từ không trung rơi xuống quảng trường, thân thể không ngừng run rẩy Đệ tử trên quảng trường đang tiến hành lớp buổi sáng cũng đã bị làm cho chấn động. Lý mộ đã biết gây quả rồi, đang chuẩn bị chuồng đi, ai ngờ cái chuông đạo kia chạy so dán còn nhanh hơn. Dùng một cái, bay lên đám mây, lơ lửng ở đó không giảm xuống. Ở phía trên đỉnh núi cao nhất, trong các nơi đạo cung, đã có mấy bóng người phóng lên trời. Nhìn thấy cái đống hỗn độn ở trên quảng trường, mọi người không khỏi kinh hãi. Đám tiên nhạc này, làm sao vậy kìa? Sao có nhiều đệ tử ngất đi vậy? Chuông đạo, sao mà lại cháy rối? Vừa rồi, có một tiếng, đó là cái chuyện gì? Làm cho ta giật cả mình, tay cũng rung lên một chút. Đáng tiếc lá bùa sắp vẽ sông kia của ta Các trưởng lão của đỉnh núi cao nhất Lơ lửng ở trên quảng trường ánh mắt nhìn nhau Mắt đầy nghi hoặc Cho đến khi có người Nhìn về phía bên cạnh quảng trường Nơi đó có một bóng người chuẩn bị chuồng đi Là hắn Hắn sao mà lại đến đấy À thì ra là thế Thì ra đạo lữ của liễu sư muội Ta nói chuông đạo vì sao mà sợ như vậy chứ Lý mộ vốn là muốn chạy Nhưng nhanh như vậy đã bị người ta nhận ra Chỉ có thể xoay người kiên trì nói Cái này ta ta thật sự không phải là cố ý đâu Mấy trưởng lão từ không trung rơi xuống Có người bắt đầu cứu trị thiên hạt rung rẩy Có người bắt đầu đánh thức đệ tử đã bị chấn động ngất đi Một lão giả của tu di tạo hóa đi tới Mỉm cười với lý mộ nói Không sao không sao Chuông đạo dị biến không phải là lần đầu tiên Lão phu biết đạo hữu không phải là cố ý mà